Hắc 8 Tây Du phần 2, hồi thứ 100 Còn mắt của tiểu kiếm liền sáng lên, đừng nói là nhìn một chút kiếm ở trong thể nội, liền xem như để mình làm trâu làm ngựa thì mình cũng nguyện ý. Sư phụ bệnh nặng đã không chịu được thêm mấy ngày, nếu như mình không kịp đem gốc huyết bá vương này bán đi thì nhất định sẽ không kịp. Lúc này rất là hưng phấn rồi khỏi chỗ ngồi, người đứng tại cửa phòng, chỉ thấy tiểu kiếm khoát tay, tay phải hư nắm sau đó. Nhìn lấy Tô Ngộ Không cùng với Hoa Hoa. Ba người sáu mắt nhìn nhau, trọn vẹn thời gian một chén trà, Tô Ngộ Không rất cuộc nhịn không được hỏi. Kiếm của ngươi đâu? Tiểu Kiếm mở to hai mắt nhìn vào tay của mình, lại nhìn về Tô Ngộ Không rất vô tội nói. Đang ở trong tay ta. Tô Ngộ Không ngay cả hòa nhãn kiềm tình cũng đã tế ra, thế nhưng là nhìn về phía Tiểu Kiếm trong tay vẫn rỗng tích. Giờ khắc này Tô Ngộ không cảm thấy chính mình có phải đang bị đứa trẻ này đùa bỡn rồi hay không. Hoa hoa ở một bên không quá xác định nói. Tay phải của ngươi hiện tại có phải đang cầm một thanh kiếm hay không? Tiểu kiếm rất dùng sức nhẹ gật đầu. Hoa hoa không nói gì mà là đưa chén trà trong tay ném về phía tiểu kiếm. Chặt đứt thử xem. Tiểu kiếm không nói chuyện, tay phải vạch một cái, chén trà trực tiếp bị một phân thành hai. Không chỉ có như thế, ngay cả nước trong chén trà bị hắt vẫy ra đều bị cắt mở. Mắt thấy chén trà cùng nước trà bị chém thành hai nửa liền muốn rời xuống đất, Hoa Hoa lại nói, chém vỡ toàn bộ, nếu để nó rời xuống đất, chúng ta liền sẽ không mua nữa. Lời nói của Hoa Hoa đến mức cực nhanh, lời còn chưa dứt tiểu kiếm liền xuất thủ lần nữa, tay phải lấy tốc độ cực nhanh cùng mấy tần suất rất nhỏ không ngừng huy động. Sau đó một màn làm cho người ta kinh ngạc liền xuất hiện. Đầu tiên là nước trà giống như là chống không nhanh chóng biến mất, lập tức chén trà phân thành... 4 rồi 4 phần thành 8, khi chén trà rơi xuống cách mặt đất chỉ khoảng một chưởng. Theo tiểu kiếm dùng tay phải hướng về phía trước tìm tòi, chén trà kia cũng hư không tiêu thất, có điều vẫn có một chút trò bụi nhàn nhạt phiêu khởi. Tô Ngộ Không nhìn chợn mắt hốc mồm, mặc dù Tô Ngộ Không không hiểu kiếm thuật cũng không am hiểu dùng kiếm. Thế nhưng tầm mắt của hắn vẫn trông thấy. Vừa rồi chén trà cùng nước trà bị một chém làm hai Chuyện này chỉ có thể chứng minh trong tay tiểu kiếm đích thật là cầm một thanh kiếm trồng suốt. Thế nhưng là sau đó nước trà cùng chén trà bị biến mất, đây cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể làm được. Đương nhiên nếu như tông bộ không vận dụng nguyên lực cũng có thể tùy tiện đem một chén nước cho bốc hơi hay là một quyền đem chén trà đánh thành bột mịn. Nhưng tiểu kiếm không phải là dùng nguyên lực mà là thuần túy dựa vào chảm kích. Tiểu kiếm dùng ẩn hình kiếm trong tay đem các giọt nước lần lượt cắt nhỏ, dần nhỏ đến mức thủy hóa khí. Còn cả ấm trà cũng bị hắn cho cắt thành bột mịn. Kiếm thuật này nếu như là được dùng bởi một cường giả cử khai cảnh thì cũng không tính là quá mức hiếm lạ. Dù sao có tu vi cường đại trèo trống làm được loại trình độ này là đương nhiên. Nhưng đứa bé trước mắt này chỉ khoảng 7-8 tuổi đến nhất khai cảnh cũng còn chưa đạt được. Vừa rồi cũng không có cảm giác được trên người nó có nguyên lực gì dị động. Cũng chính là thần tí là dựa vào lực lượng của thân thể vùng vẩy ra cái kiếm thuật có thể chạm thủy kia. Hòa hòa cũng giật mình, hòa hòa chưa bao giờ thấy quà, tuyệt hài tử thiền phú đến như vậy. Lúc này mới có mấy tuổi nên có thể có được kiếm thuật như thế, nếu như để cho hắn trưởng thành, về sau lại sẽ như thế nào. Tô Ngộ Không hít sâu một hơi, ở trong lôi thần lệnh lấy ra 400 mai thư khung tệ bỏ lên bàn. Khuôn mặt bé nhỏ của Tiểu Kiếm hưng phấn đỏ bừng. Tạ ơn, tạ ơn hai vị đại nhân, tạ ơn hai vị đại nhân. Tiểu Kiếm không kịp chờ đợi đem thư khung tệ thu vào. Sau khi tô ngộ không cũng thu hồi gốc huyết bá vương kia, đối với hai người lại bái một cái rồi say người chạy. Nhìn tốc độ chạy của tiểu tứ này, đơn giản như là vừa đi lừa gạt thành công và vội vàng chạy trốn. Tiểu hái này rất không bình thường, có điều bốn trăm không tệ thực sự quá mắc. Hoa hoa thở dài cũng khiêm nói thêm gì nữa. Tiền là của người ta, thì người ta muốn tiêu làm sao cũng là chuyện của người ta. Lại uống một ly trà, hai người liền rời khỏi trà lâu, sau đó hai người lại bắt đầu đi dạo. Trong lúc đó Tông Ngộ Không lại mua thêm 3 cây huyết bá vương vạn năm, đặc biệt là khi hắn nghe nói huyết bá vương này, một khi đạt tới vạn năm, đối với cường giả cửu khai cảnh cũng có tác dụng. Hận không thể đem tất cả tiền truyền thần đều đổi thành huyết bá vương. Có điều Hoa Hoa nói thứ này nếu như thời gian ngắn phục dụng nhiều, hiệu quả sẽ càng ngày càng kém. Nhiều nhất chỉ nên dùng 3 cây, nếu như phục dụng từ cây thứ tư trở đi, cơ bản liền không có hiệu quả. Cho nên Tông Ngộ Không chỉ mua 3 cây huyết bá vương thần mộc, đương nhiên mua xong liền trực tiếp cho hoa hoa. Ba cây huyết bá vương vạn năm này hết thầy bỏ ra 800 thường khung tệ, thềm trước đó 400, hôm nay đã bỏ ra 1.200. Đi dạo đến trưa, Tông Ngộ Không đang muốn tìm chỗ để ăn một chút gì đó, liền nghe đến phía trước không xa truyền ra một tiếng ầm mỹ. Hơn nữa Tông Ngộ Không mơ hồ trong đó còn nghe được thanh âm của tiểu kiếm các không vội vàng tách đám người ra chèn vào trước cửa một tiệm thuốc khá lớn vây quanh không ít người ở sâu bên trong là tên trưởng quỹ bộ dáng trung niên đằng sau hắn còn nằm sáu tên tài trần khí thấy hung hăng đối diện với lão trung niên kia là tiểu kiếm quỷ trên mặt đất lúc này liền nghe tiểu kiếm cầu khẩn mà nói ông chủ ta van xin ngài số tiền còn lại ta khẳng định sẽ mau chóng gom góp cho ngài van cầu ngài mở lòng từ bi sư phụ ta thật sự không kiên trì được bao lâu Văn xin ngài mau cứ người Tiểu kiếm vốn là đứa bé Nên khi quỷ trên đất vô cùng đáng thương cầu khẩn Quả thực làm cho người nhìn cảm thấy rất là chua xót. Thế nhưng là lão bàn kia lại giống như là ý chí sắt đá Nghiêng miệng mà nói Cút không có tiền thì biến đi Dược liệu 500 thường không tệ Ngươi lại muốn bỏ 400 mà mua sao Ta thương hại người thì ai thương hại ta đây Muốn mọi nếu như mọi người đều như người Ta còn có thể mở cửa làm ăn được nữa không Chỗ này của Lão Tử là tiệm thuốc chứ không phải thiện đường, màu cút đi, đừng có cản trở Lão Tử làm ăn. Sau đó Tiểu Kiếm lại là cầu khẩn nhưng ông chủ tiệm thuốc hiển nhiên đã không còn kiên nhẫn, liền ra lệnh cho mấy người đem Tiểu Kiếm đuổi đi. Tông Ngộ không cũng coi là nghe rõ, xem ra Tiểu Kiếm bán huyết ba vương thật sự là dùng để cứu người. Chỉ có điều chỉ bán được 400 từ khung tệ mà dược liệu lại là 500, vẫn còn thiếu một chút tiền. Giúp một chút. Không đợi Tô Ngộ Không nói xong, Hoa Hoa đã tiến lên một bước, một cước đá bay một tên đang chuẩn bị tát điều kiếm. Sau đó móc ra 100 mai thư không tệ trực tiếp vứt vào trên thân ông chủ tiệm thuốc kia. Đem dược liệu ra đây, hôm nay có cổ nãy nãi của các người ở đây, ta xem ai dám động thủ. Lúc Hoa Hoa nói chuyện, chín cây thư không kỳ đã tế ra toàn bộ, nhưng cũng không hóa thành kỳ khải, chỉ là cắm ở sau lưng Hoa Hoa. Cường giả cửu khải cảnh hơn nữa còn là 7 tử hài lam cùng cảnh giới thương khung kỳ, phẩm chất càng cao, thực lực cũng liền càng mạnh. Bình thường cửu khải cảnh có thể có tới 4 năm cán thương khung kỳ từ cấp đã là rất tốt, thế nhưng Hoa Hoa lại có 7 cây thương khung kỳ từ cấp. Phối trí được số thương khung kỳ như vậy, liền xem như cửu khải cảnh ở nơi này cũng rất ít thấy. Ông chủ tiệm thuốc kia cũng chỉ là ngũ khải cảnh, vốn là vừa định nổi giận, thế nhưng là vừa nhìn thấy Hoa Hoa, cùng số thương khung kỳ được phối trí tất cả hỏa khí lập tức tan thành mây khói. hơn nữa còn là trong nháy mắt đổi một bộ nịnh nọt. vị đại nhân này bớt giận bớt giận tiểu nhân cũng là mua bán vốn nhỏ để tiểu nhân đem đồ vật lấy ra cho ngài. trưởng quỹ phần phó thủ hạ đem từ không tệ ở trên đất nhặt lên, rất tranh trưởng quỹ này liền ôm một cái hộp gỗ đi tới trước mặt hòa hòa, một bộ cung kính đem hộp gỗ dơ lên. đại nhân đây chính là thứ mà oát còn kia à không tiểu huynh đệ kia muốn. Trước đó hắn đã thành toán 400 từ khung tệ, ngay kiểm tra từ hư một chút. Tiểu kiếm lúc này tự nhiên cũng nhận ra Hoa Hoa, nhìn thấy dược liệu ở trong tay Hoa Hoa lập tức kích động mà gào khóc, nhưng lại lập tức ngạnh xìm đè lại tiếng khóc. Hoa Hoa cũng không có nói cái gì, liên đem hộp gỗ mà đưa cho tiểu kiếm. Lúc này tôi Ngộ Không cũng đi lên trước nhìn thấy tiểu kiếm kích động ôm lấy hộp gỗ thật chặt, đi xem tình trạng của sư phụ người đi, chúng ta sẽ đi chung với người tôn ngộ không cùng hòa hòa đây cũng là ân nhân của tiểu kiếm cho nên tiểu kiếm tự nhiên không có cự tuyệt nhưng là đối với ông chủ tiệm thuốc bái một cái sau đó quay người mang theo tôn ngộ không cùng hòa hòa liền đi ra khỏi đám người tôn ngộ không cùng hòa hòa lập tức đuổi theo nhìn thấy tiểu kiếm ôm hộp gỗ chạy như điên tôn ngộ không lại đối với hành động vừa rồi của tiểu kiếm ông chủ tiệm thuốc cảm thấy thằng nhỏ này có chút ý nghĩa Mặc dù vừa mới người nhục mạ ta nhưng cuối cùng người vẫn đem dược liệu bán cho ta, cho dù đối với người mà nói đây là một lần giao dịch bình thường, nhưng với ta mà nói lại có thể cứu một mạng của người trọng yếu nhất đối với ta. Bái lại này không phải là vì cảm kích ông chủ mà là cảm kích tiệm thuốc có thể cứu mạng của sư phụ mình. Một đường tiểu kiếm đều là chạy như điên, chạy một mực gần hai canh giờ, lúc này mới đi tới một chỗ vắng vẻ lạc bại, nơi này thật sự quá tệ, khắp nơi đều là tường đổ chưa cái đó ra còn có rác rưỡi, có thể thấy được rác rưởi ở khắp nơi. Chỗ này căn bản không giống như là chỗ của người ở, giống như là bãi rác của cái tòa thành thị này. Mặc dù ngay từ đầu khi nghe đến kiếm khí tông này, vậy mà luôn lạc đến mức phải đem vật bên trong tàng bảo cá ra để mua dược liệu mà sống, thì tôi ngộ không liền nghĩ, hẳn là tâm môn này cũng chỉ là hạng soàng sĩnh. Thế nhưng là khi đi tới sờn môn của tâm môn này, nhìn thấy khắp nơi đều là những bức tường đổ trên đất cùng cái bảng hiệu thế thảm, tôi ngộ không liền biết. Kiếm khí tông này còn tệ hơn là cái hạng soảng xỉnh. Tâm môn của người bây giờ còn có bao nhiêu người? Khả năng tiểu kiếm cũng biết tình huống của tâm môn mình nên có chút xấu hổ ngượng ngùng gãi đầu một cái rồi nói. Trước mắt tạm thời chỉ có, chỉ có hai người thầy trò chúng ta. Nói xong cũng dẫn đầu đi vòng qua tấm bảng hiệu nằm ngang trên đất trực tiếp đi lên phía trước. Nơi này vốn nên có một cái sân nhỏ chiếm diện tích khá lớn, nhưng bây giờ tường viện đã sớm sụp đổ. Trong viện khắp nơi đều là mấp mô, hơn nữa cỏ dại mọc khắp nơi. Có điều mắt sắc của Tông Ngộ Không đã nhìn thấy che dấu ở dưới rất nhiều cỏ hoang. Trên mặt đất còn có một số vết máu đã khô. Vừa đi vừa đánh giá càng xem Tông Ngộ Không càng cảm thấy nơi này trước đó khẳng định đã trải qua một trận đại chiến. Có khả năng kiếm khí tông này sở dĩ suy sụp thành thảm trạng như bây giờ, cũng chính là bởi vì cái trận đại chiến này vốn là hành lang nhỏ khúc khải tĩnh mịch hiện tại chỉ còn lại hành lang thảm bại cùng có hoang cho nên tiểu kiếm dẫn đường đi được rất nhanh cũng không lâu lắm ngừng lại ở trước một căn phòng bị phá nhìn ra được trước kia nơi này hẳn là một gian đại địa rộng lớn rường cột chạm chỗ khí thế to lớn nhưng đó là trước kia hiện tại trên tường của căn phòng có bà cái khe nứt to lớn hơn nữa cửa phòng đã thiếu một cánh chỉ có nửa cánh cửa vẫn như cũ là đang đứng sừng sững tựa hồ là đang giữ vững cường vị sau cùng Ngậm đầu nhìn lên nóc nhà, nóc nhà này nếu là gặp phải trời mưa chút xuống trong phòng sẽ phải ngập đầy nước, cũng may là không có gió, nếu là có gió thổi lớn tôi cũng không đều lo lắng, căn phòng này cũng sẽ liền bị gió thổi cho sụp đổ. Tiểu kiếm cũng không có bởi vì cửa phòng chỉ có một cái liền tự mình xông vào vẫn như cũ là dừng lại ở cửa ra vào, sau đó rất cung kính thì lễ, lúc này mới gõ cửa một cái nói, sư phụ, đồ nhi đã trở về, con đi vào nhé. Nói xong mới đẩy cửa ra những không có lập tức đi vào mà lại đưa tay ra hiệu cho Tô Ngộ Không, cùng với Hòa Hòa tiến tới. Tô Ngộ Không cũng không có khách khí mà cất bước ngay vào phòng. Vừa vào phòng phản ứng đầu tiên của Tô Ngộ Không chính là rộng rãi, nó đúng là một dàn đại điện. Hiện tại bên trong đại điện rỗng tách chẳng có cái gì nên càng lộ ra về trống không. Có điều cũng không phải thật sự không có gì cả, ở bên trong tận cùng nhất của đại điện có một cái giường, phía trên có người nằm. Vừa tiến vào đại điện, tiểu kiếm cũng nhịn không được nữa, chạy thẳng đến cái giường kia. "Sư phụ, sư phụ người thế nào?" Nghe được thanh âm của tiểu kiếm, người trên giường nhẹ nhàng giật giật, sau đó một cánh tay khô héo từ trong chăn đưa ra ngoài. Nếu như không phải trước đó đã biết trên giường đang có người nằm, chỉ sợ tôi ngộ không đều sẽ coi cái thứ đang vươn ra chính là một nhánh cây. Nào giống cánh tay người khô gầy đã chỉ còn lại da bọc xương, hơn nữa da kia đúng là vỏ cây già. Nếp uống tinh mịn cũng vết rạt, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào một chút, thì làn da này liền sẽ vỡ ra toàn bộ. Là, là kiếm gì à? Ngươi, ngươi làm sao giờ mới trở về? Thành ẩm đứt quãng, hơn nữa suy dấu bất lực, tiểu kiếm bắt lấy cánh tay khô héo của sư phụ. Chồng nháy mắt, nước mắt liền dàn rượu chảy xuống. Sư phụ, con, con đã mang theo thuốc trở về. Sư phụ người nhìn, người nhìn xem. Nói xong, tiểu kiếm vội vàng móc ra cái hộp gỗ ở trong ngực. Sau khi mở ra hộp gỗ, một đoạn dây leo màu xanh lặng lặng nằm ở trong hộp Tô Ngộ Không cũng không nhận ra đây là vật gì Hoa hoa từ hồ cũng không biết Mà Tiểu Kiếm cũng không có thời gian để giải thích cho hai người họ Sư phụ người nhìn Con đã mua được quỷ tiếu đằng Sư phụ tiếp xuống phải làm thế nào ạ? Lúc này Tô Ngộ Không mới chú ý Mặc dù Tiểu Kiếm đi tới bên người sư phụ Thế nhưng người nằm ở trên giường này cả người vẫn như cũ là đắp kín chăn Chỉ vẹn vẹn đưa ra một cánh tay ra cầm lấy tay Tiểu Kiếm Tôn Ngộ Không suy đoán chỉ sợ người trên giường này cũng chính là sư phụ của Tiểu Kiếm Toàn thân hẳn là đều đã trở nên như là cây gỗ khô cạn Sở dĩ che lại diện mạo chỉ e cũng là vì không muốn bị người khác trông thấy Lấy, lấy tầm huyết cho nó ăn, sau đó mang nung với lửa rồi đút cho ta Tiểu Kiếm nghe xong lúc này đại hỉ không chút do dự ở đầu giường lấy ra một cây tiểu đào Nhắm ngay mạch máu trên cổ tay liền cắt xuống Lúc này trên thân Tôn Ngộ Không lôi quàng lấy lên Sau đó tay của Tôn Ngộ Không liền cầm lấy tiểu đào. Mặc cho tiểu kiếm dùng lực như thế nào thì lưỡi đào này vẫn bị nắm chặt khẩu nhúc nhích tí nào, tựa như là đã bị kẹp chặt lại. Lão đầu, dù thế nào nhưng ta vẫn cảm thấy người chút không đúng lắm đâu. Lúc này thanh âm đã không còn là của Tôn Ngộ Không mà là lôi cửu thiên. Tiểu kiếm cũng không có chú ý tới thanh âm của Tôn Ngộ Không có chuyển biến, bị cầm lấy tiểu đào nên tiểu kiếm lập tức liền gấp. Xin ngài buông tay, đã ta phải lập tức cứu sư phụ, xin ngài mau buông tay. Ở bên Hoa Hoa cũng không hiểu Tôn Ngộ Không đây là muốn làm gì. Có điều khi lôi đỉnh cái xuất hiện Hoa Hoa lần nữa cảm nhận được khí tức thần giới, biết là có lực lượng thần giới trong thể nội Tôn Ngộ Không đã thức tính. Cho nên cũng chỉ là nhẹ giọng hỏi tâm. Thánh sứ đại nhân, ngài đây là... Tôn Ngộ Không có chút dùng sức, nên chỉ thủ trực tiếp bị bóp thành một đoàn sắt vụn. Tiểu kiếm lập tức liền gấp buông ra chủy thủ đã biến thành sắt vụn, tay phải hư không một nắm lại vạch một cái, tựa như là nắm trong tay thứ gì, đồng thời thấp người hướng về phía trước đạp mạnh, lại quay người đã ngăn ở giữa tôi ngộ không của với người trên giường. Ân nhân ngài đã cứu ta, ta cũng là nhờ ngài hai lần ra tay mới khiến cho ta có cơ hội cứu được sư phụ. Thế nhưng là vì sao ngài lại ngăn cản ta cứu sư phụ? Thanh âm của tiểu kiếm không kiêu ngạo không tự ti, Mặc dù Tô Ngộ Không cũng được coi như là ân nhân cứu mạng của hắn, nhưng cũng không có bởi vì điểm này mà trở nên bó tay bó chân. Tô Ngộ Không đối với dạng người này cũng không chán ghét, đương nhiên không kiêu ngạo không tự ti cũng không phải là vòng ẩn phụ nghĩa. Sư phụ ngươi, ý ngươi là cái vật chết khô trên giường này sao? Thanh âm của lôi cửu thiên tràn đầy trào phúng, tiểu kiếm có thể nhịn bị người khác, quyền đấm cước đá với hắn, nhưng là không cách nào dễ dàng thả thứ của người nhục mạ sư phụ của mình nghe được lôi cửu thiền nói vậy thì lập tức giận dữ, ta không cho phép người nói sư phụ ta như vậy. Lôi cửu thiền tựa hồ cũng không để ý tiểu kiếm có phải đang phẫn nộ hay không, vẫn chàn đầy chào phúng mà nói. Vật trên giường kia không phải sư phụ người, tiểu kiếm tức thì nóng giận, tay phải hất lên đối với lôi cửu thiền chém tới. Lôi cửu thiền chính là cường giả thần cấp, tên tiểu tử trước mắt này ngay cả nhất kỳ cảnh cũng không có, nơi nào còn muốn quan tâm? Nếu như là thân thể của chính hắn, vậy khẳng định sẽ trực tiếp gần đầu cứng rắn ngăn cản. Nhưng đây là thân thể của Tô Ngộ Không, cho nên lôi cửu thiên lấy lôi đình hóa thủ, ý đồ bắt lấy, chi kiếm ẩn hình kia của tiểu kiếm. Thế nhưng tiểu kiếm chém xuống một kiếm lại làm cho lôi cửu thiên kinh ngạc, chính là lôi đình mình ngưng tụ lại bị bổ làm hai. Mặc dù bởi vì tiểu tử trước mắt này tu vi quá thấp nên lôi cửu thiên chỉ dùng một thành lực lượng, nhưng dù sao cũng là lôi đình giúp cường giả thần cấp ngưng tụ. Đừng nói một cái, ngay cả người không có thương khung kỳ, liền xem như tam kỳ cảnh hoặc là tứ kỳ cảnh, có thể dễ dàng phá vỡ như vậy được sao? Lôi cửu thiền dám khẳng định không thể, có điều khi lôi cửu thiền tăng cường lôi đình, phách trả của chi kiếm ẩn hình kia lập tức liền dừng lại. Hơn nữa bị đại thủ lôi đình trở tay nắm chặt, tiểu kiếm giống hết lực lượng toàn thân, cũng không cách nào để cử động mảy may. Hoa hòa đem cái chàn kia sốc lên, để cho ta nhìn xem đến cùng là yêu mà quỷ quái phương nào. Hòa Hòa biết giờ phút này nói chuyện với chính mình Chính là cường giả thần cấp Mặc dù trong lòng nghi hoạt nhưng cũng đồng thời cảm thấy Cường giả thần cấp làm như thế Thì tất nhiên cũng là có đạo lý của hắn Cho nên liền tiến lên một bước Liền chuẩn bị đem tràn sốc lên Tiểu kiếm gầm thét liên tục Không, dừng tay Không thể, không thể Nhưng căn bản lại không tránh thoát được đại thủ Bằng lôi đỉnh của lôi cửu thiên Mắt thấy Hòa Hòa đã bắt lấy một góc trần Tiểu kiếm hai mắt khép kín khi lần nữa mở ra một đôi chòng mắt đã biến thành một đen một trắng hai loại màu sắc khác nhau. Đồng thời vốn là kiếm ý vô hình, bỗng nhiên từ trên tay của tiểu kiếm lan tràn ra hai sợi dây nhỏ một đen một trắng. Hai cái dây nhỏ này cơ hồ trùng hợp nhưng lại cũng không hề trùng hợp hoàn toàn. Khi hai đầu dây nhỏ này lan tràn ra đồng thời, cổ tay của tiểu kiếm chuyển một cái, sau đó hướng về sau cò lại, đại thủ lôi đỉnh của lôi cửu thiền lập tức liền bị đánh mở. Thân hình của tiểu kiếm không ngừng hướng về sau nửa chuyển tổng cái dây nhỏ đen trắng kia đối với Hoa Hoa liền chém tới. Tiểu Kiếm mặc dù phẫn nộ nhưng cũng không có hoàn toàn mất đi lý trí, cho nên cũng không có chém về phía Hoa Hoa mà là đem góc chằn mà Hoa Hoa nắm đem cắt ra. Cho nên trong tay Hoa Hoa liền chỉ còn lại có một góc chằn. Nhưng Hoa Hoa cũng là cường giả cứu khai cảnh, khẽ vươn tay, trên tay một đóa Tiểu Hoa màu hồng liền xuất hiện. Ngón tay ngọc nhẹ nhàng vân về. Tiểu Hoa vẫn xoay tròn. Ba cánh hoa trong nháy mắt bay ra, một bắn thẳng đến tiểu kiếm. Tiểu kiếm lập tức dùng kiếm trong tay đi ngăn cản. Thế nhưng là khi cánh hoa sắp đụng phải hắc bạch kiếm trong tay hắn, đụng một cái bỗng nhiên hóa thành phấn hoa. Sau đó tiểu kiếm đã cảm thấy toàn thân một trận tê dại, đã mất đi khống chế với thân thể. Cánh hoa thứ hai kéo theo chiếc chân trực tiếp đem sốc chân lên, cánh hoa thứ ba thì là bay vụt đi sau khi vượt qua tiểu kiếm lại đảo ngược mà quay về dán ở phía sau lưng tiểu kiếm tiểu kiếm liền bị một cỗ cự lực mang theo bay nhào đến trong ngực hoa hoa bọn trượt nhát nơi nào đến dám can đảm là hỏng chuyện tốt của ta trước tràn bị sốc lên đồng thời người trên giường trong nháy mắt dâng lên cánh tay khô héo kia đối với tiểu kiếm liền đưa tới thế nhưng là lúc này tiểu kiếm đã được cánh hòa đẩy tới trước mắt hoa hoa hoa hoa bước liên tục nhẹ nhàng một tay nắm lấy vạt áo của tiểu kiếm Tiểu kiếm đã rơi vào sau lưng của nàng. Bóng đèn kia thẳng đến Hoa Hoa đánh tới, Hoa Hoa lui lại nửa bước, đồng thời chín cây thứ không kỳ toàn bộ tế ra. Chồng nháy mắt hóa thành chín kiện kỳ khải rơi vào trên người. Hai tay giao kết, mười ngón chỉ vào. Mấy chục đạo lư quang hội tụ ở trước người Hoa Hoa. Lư quang xèn lẫn hóa thành một tấm lưới dài hơn một trượng chụp vào bóng đèn kia. Bóng đèn kia cười gan một cái liền đem chiếc lưới ánh sáng xẻ rách. Hoa Hoa lúc này mới ý thức được cái bóng đèn này. Mặc dù khí thế không mạnh nhưng thực lực tựa hồ cũng không yếu như mình đã tưởng tượng. Hòa hòa hất tay phải lên, một cây trường tiên màu đỏ đã xuất hiện ở trong tay. Cố tay chuyển một cái trường tiên liền như là linh xà đi lòng vòng cuốn về phía bóng đèn kia. Bóng đèn kia chẳng biết tại sao vậy mà đột nhiên dừng lại. Trường tiên lập tức đem nó cuốn lấy. Động tác của bóng đèn tự nhiên cũng liền ngừng lại. Nói, ngươi là ai? Ngươi đến cùng là có ý gì? Hòa hòa hùng lịch chất vấn mà lúc này hoa hòa cũng thấy rõ bóng đèn kia. ấn tượng duy nhất chính là xấu thật sự quá xấu. cũng khá giống những gì hòa hòa đoán trước đó. người này không chỉ có cánh tay là nhánh cây khô cạn, toàn thân đều giống như là vỏ cây già khô cạn. đặc biệt là mặt, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được ngũ quan. hơn nữa làn da kia cũng giống như vỏ cây đã vỡ ra, lộ ra có chút dữ tợn. người là người của thành nào thuộc hoa âm phường? Lão Phu chính là Quỷ Hoa Thành Lão Phu ở đây có nhiệm vụ quan trọng, các người nhanh chóng lùi ra Quỷ Hoa Thành là thuộc hạ của chủ thành Hoa Âm Phường Thực lực thuộc thế lực mạnh nhất, hơn nữa thành chủ của Hoa Thành Tính cách tàn bạo, thủ hạ từng người cũng đều là giết người không trước mắt Là quân chủ lực của Hoa Âm Phường dưới tình huống bình thường Nếu nghe được người của Quỷ Hoa Thành đang làm việc Thì người thuộc Hoa Âm Phường đều sẽ phải nhượng bộ lui binh Thế nhưng Hoa Hoa cũng chẳng quan tâm tới cái này. Hoa thần tinh của nàng vẫn không thuộc về bất kỳ cái chủ thành nào, chính là tồn tại tương đối độc lập. hơn nữa nàng cũng chính là tổ khải cảnh, mặc dù khẳng định đánh không lại thành chủ của quỷ hoa thành, nhưng cũng sẽ không bị hù bởi giam ba câu của một cái tên xấu xí như thế này được. Cuốt nhanh lên, bằng không thì lão nương làm thịt ngươi. Hoa Hoa thực sự tức giận, mặc dù nàng không biết cái tên xấu xí này đến cùng là đang làm cái gì. Nhưng nàng cũng thấy rõ hắn muốn mệnh của tiểu kiếm. Lúc này hoa hoa cũng như tới, quỷ tiếu đằng kia đích thật là thần vật có thể cứu mạng, nhưng lại không phải bằng vào dược lực bản thân của quỷ tiếu đằng. Công hiệu lớn nhất của quỷ tiếu đằng là chữa đựng cùng truyền gì. Nếu như một người phải chết bất luận là nguyên nhân gì, cho dù là bị trực tiếp chém ngang lưng, nhưng chỉ cần có người nguyện ý dùng quỷ tiếu đằng để cứu người, thì liền có thể cứu sống. Hơn nữa, phương pháp sử dụng quỷ tiếu đằng cũng rất đơn giản chính là quán chú tầm huyết và phía trong nó. Chỉ cần quỷ tiếu đằng tiếp xúc tầm huyết như vậy thì có thể trong thời gian cực ngắn đem tất cả mọi thứ của chủ nhân tầm huyết toàn bộ hấp thu sạch sẽ, bao gồm sinh mệnh lực, nguyên lực, nguyên thức, thậm chí còn bao gồm cả thân khung kỳ trong thể nội. Đúng vậy, quỷ tiếu đằng sẽ đem thư khung kỳ tính cả tầm huyết cùng một chỗ hấp thu rồi chứa đựng. Sau đó chỉ cần dùng lửa nung khô đem vỏ ngoài của quỷ tiếu đằng đốt sạch. Bất luận là ai đem nó ăn vào để có thể kế thừa tất cả những thứ được chữa đựng ở bên trong quỷ tiếu đằng. Cũng chính bởi vì các đặc điểm có thể hấp thù chứa đựng được thường khung kỳ này, mới khiến cho quỷ tiếu đằng trở thành trí bảo rất trần quý. Hơn nữa, quỷ tiếu đằng không có phẩm dài, nói cách khác, chỉ cần đầy đủ thời hạn, ngay cả cấp cao thường khung kỳ nó cũng có thể hấp thu và chữa đựng. Theo lý thuyết vật như vậy hẳn là chí bảo nhưng tiểu kiếm chỉ dùng 500 thường khung tệ liền có thể mua nó sở dĩ giá của quỷ tiếu đằng cũng không cao như trong tưởng tượng, chủ yếu là bởi vì thứ này còn có một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là xác suất thành công. từ bên trong tâm huyết của đối phương hấp thu rồi chứa đựng, xác suất thành công chỉ có một thành, mà lúc rót vào xác suất thành công cũng chỉ là một thành. bất luận thành công hay không, thì người cung cấp đều sẽ tử vong. mà lúc rót vào đồng dạng bất luận thành công hay là thất bại, thì quỷ tiếu đằng đều sẽ biến mất. lúc rót vào thành công biến mất chỉ có quỷ tiếu đằng. Mà thất bại biến mất chính là quỷ tiếu đằng Cùng tất cả những thứ chứa đựng bên trong nó Nguyên nhân chính là như thế Nên thứ này kỳ thật rất vô bổ Hoàn toàn là đồ chơi để đùa với vận khí Cho nên Hoa Hoa biết mỗi khi Tiểu Kiếm cắt mạch máu ở cổ tay Như vậy Tiểu Kiếm hẳn phải chết không nghi ngờ Mà mặc kệ kết quả như thế nào Tên xấu xí này cũng sẽ không có nửa điểm nguy hiểm Hơn nữa nhìn cái bộ dáng xấu xí kia Căn bản cũng sẽ không giống như là người đã bị bệnh nguy kịch Đàn bà thối, tốt nhất ngươi rời khỏi, làm hỏng đại sự của ta, thì quỷ hoa thành sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Hòa hoa không nói chuyện, thần hình khẽ động đã vọt tới. Một cái đá ngang trực tiếp quất vào triển thần cái tiền xấu xí, đồng thời buông roi ra. Tiền xấu xí kia bày ra bịch một tiếng, cũng đâm vào vách tường. Vách tường của căn phòng này đã bị rách mướp, bị tiền xấu xí va và mạnh vào lập tức liền gã sập. Theo cả gian đại điện cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Hòa hòa ôm chặt lấy tiểu kiếm liền xông ra cửa phòng Nhưng Tô Ngộ Không cũng không hề động Khi Hòa hòa ôm tiểu kiếm xuất hiện ở bên ngoài Trong đại điện một tiếng ầm vàng trượt để sập xuống Tô Ngộ Không cũng không có đi ra Trực tiếp bị trồn vùi ở bên trong Có điều Hòa hòa cũng không lo lắng Nếu là một cái vòng bị sụp đổ có thể thương tổn được cường giả thần cấp Thì cường giả thần cấp kia cũng quá giả Người đứng yên đừng nhúc nhích Ta đi bắt tên kia Hoa Hoa vừa nói xong, trong tai liền nghe đến một tiếng oanh mình, càng thêm đưng tai nhức óc. Cung tiểu kiếm cùng nhau quay đầu nhìn lại, liền thấy bên trong phế tích của đại điện sụp đổ, đất nổ lên một đoàn lôi đình. Tất cả phế tích của bụi bặm toàn bộ bị tạc lên, đồng thời dưới sự trói buộc của vô số đạo lôi đình, phế tích bắt đầu hướng vào phía trong co lại. Ngay sau đó liền thấy chỗ tôn ngộ không đứng, trên thần bỗng nhiên bộc phát ra một đạo kim quang nhỏ xíu. Kim quang kia thuận theo lôi đình lan tràn, nháy mắt tất cả phế tích của đại điện bao gồm bụi bậm đầy trời, toàn bộ đều biến thành kim loại. Theo Tông Ngộ 01 một chỉ, tất cả kim loại toàn bộ hướng về một hướng mà phóng tới. Cái hướng kia chính là hướng của tên khô mộc đang chật vật chạy trốn. Phế tích của đại điện bị Tông Ngộ 0 cho hoàn toàn kim loại hóa. Dưới lực lượng của lôi đình phóng ra, đồng thời tới nửa đường tất cả phế tích kim loại toàn bộ bắt đầu biến hình, đều biến thành từng cây kim trầm lớn chừng chiếc đũa. Hoa Hoa cùng tiểu Kiếm liền thấy một trận mưa kìm trầm từ phía trên mà xuống. Tên khô mộc kia cũng nhìn thấy kìm trầm đang chìa kích mà đến, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay hóa thành hai cây khô, hai cây khô mộc thô to ngăn ở sau lưng. Thế nhưng là khi khô mộc kia gặp được kìm trầm, lại tựa như là giấy. Trong khoảnh khắc, hai đoạn khô mộc to lớn liền bị kìm trầm cho bắn trụm trở thành mạnh gỗ vụn. Sau đó, từng cây kìm trầm cực kỳ tinh chuẩn đâm vào phía trên hai chân của cái tên xấu xí. Từ ngón chân xuyên thấu mãi cho đến phần eo, nếu như ở gần đó ngoại chưa nghe được, thanh của tên xấu xí kia đã không ngừng kêu rền, còn có thể nghe được thanh âm thanh thúy của kim trầm xuyên thấu xương cốt. Khi cơn mưa kim trầm rớt cục biến mất, tên khô mộc đã nằm trên đất, ngoại trừ trái tim cùng đầu lâu, toàn thân tất cả mọi chỗ từ cao tới thấp, đều bị kim trầm lít nhà lít nhít xuyên thấu. Đồng thời kim trầm xuyên thấu đều găm trên mặt đất. Mặc dù như vậy nhưng tên khổ mộc cũng không có chết. Kiếm kiều rèn lại không rứt trên người tôn ngộ không lôi đình biến mất. Từ vốn là đứng trong đại điện chậm rãi đi tới bên cạnh tên khổ mộc bị đóng ở trên mặt đất. Khổ mộc nhân cảm ứng được có người tới gần, lập tức nổi giận mắng. Người chờ đó cho ta, thành chủ sẽ không bỏ qua cho người. Ta đã đem cái tin tức truyền ra ngoài. Người cứ chờ xem, thành chủ đại nhân sẽ đích thân làm thịt người, đổ xúc sinh, đào chết ta mất. Tô Ngộ Không ngồi xổm trên mặt đất, vẫy tay một cái những cái kim châm tàn mát ở bên cạnh toàn bộ bay lên. Trôi nổi sau lưng Tô Ngộ Không. Ta hỏi người trả lời, một câu nói nhảm sẽ ăn mười châm. Người đi chết đi. Cái khô mộc lập tức giận mà mắng lên. Tô Ngộ Không cũng rất là lạnh lùng, búng ngón tay. Mười cái kim châm bỗng nhiên bắt đầu trông rũ xoay tròn, tốc độ xoay tròn cực nhanh. Rất nhanh kim châm ngay ngắn, liền biến thành đỏ bừng. Sau đó đầu ngón tay mười đã lôi đình nhỏ xíu lan tràn mà ra bắn vào phía trên 10 cái kim châm. Sau một khắc kim châm bắn ra, toàn bộ đâm vào vai trái cùng trên cánh tay trái của tên khô mộc. Trước đó tên kia đã bị kim châm găm trên mặt đất, cho nên lần này bị kim châm đốt đỏ đâm vào. liền nghe đến một trận ẩm thành giống như bàn ủi, đè lên miếng thịt sống. Kim châm nung đỏ kia trực tiếp đem cánh tay trái cùng vai trái của tên khô mộc cho nướng chín. Khô mộc nhân kêu thảm trực tiếp hồ phá ít hầu theo tiếng kêu thảm còn phun ra cả một ngụm máu tươi. Ta hỏi vấn đề thứ nhất, mục đích của người là gì? Hiện tại khung mộc nhân chỉ muốn đem cánh tay trái của mình chặt đất, thực lực của mình là thất khải cảnh, mặc dù đánh không lại nữ nhân cửu khải cảnh kia, nhưng cũng không nghĩ tới lại bị cái tên tầm thường này đánh cho không có chút năng lực phản kháng nào. Những cái kìm trầm kia mang theo lôi thuộc tính tùy tiện lại có thể xuyên thủng làn da thiết mộc, mà mình tự cho là cứng rắn. Hơn nữa còn làm cho mình một chút lực lượng cũng không thể dùng được. Vừa rồi là khô mộc nhân nói láo, hắn còn chưa kịp đem tin tức chuyển ra ngoài. Trong thân thể khô mộc có một đoá quỷ hoa, hắn cần dùng nguyên thức đem tin tức lạc ấn, vào trong đó sau đó đem nó hủy diệt, thì bên kia thành chủ đại nhân mới có thể thu được tin tức. Muốn hoàn thành lạc ấn thì hắn còn cần một chút thời gian. Khô mộc nhân cũng biết mình hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, coi như hai cái tên không biết từ nơi nào tới này có không giết mình. Thì khi nhiệm vụ thất bại, mình trở về cũng sẽ bị thành chủ giết chết. Nhưng là để không tai họa, đến một già, nhà trẻ, hắn nhất định phải kéo dài thời gian để đem tin tức truyền về, hy vọng có thể đem công bổ quá. Cho nên khôn mộc nhân cắn răng nói, ta nói ta nói, trong thể nội tên tiểu quỷ kia có đồ vật cấp cam, ta là vì muốn lấy đi cái vật đó.